phàm Nhân, Tu Tiên Chương 37 Tam Bất Luyện Âm thanh lật các trang giấy soạt sạc Thanh Thúy bà lại dễ nghe Nhưng Lệ Phi Vũ đối với loại âm thanh này Cực kỳ chán ghét Hắn không để ý tới Hàng Lập Đang cắm cúi đầu óc nghiên cứu Tự mình chạy trở lại bên bờ đầm nước rút ra trường đao Cắm trong bùn đất Tự mình bắt đầu ngắm nghĩ nó Hàng Lập liếc mắt nhìn Lệ Phi Vũ một cái Nhìn hắn tràn đầy tinh lực Liền không để ý đến cử động của hắn nữa, đem tâm thần quay trở lại bí tịch trong tay. Nhất Mục Thập Hành Sợ rằng chỉ có Hàng Lập là người đọc loại sách này với tốc độ kinh nhân. Một quyển sách dài rất nhanh đã được hắn xem xong. Hắn cúi đầu xuống cũng không thèm nghĩ tới, tiền tay lấy một quyển khác, lật xem không ngừng. Hai mắt Hàng Lập nhíu nhíu lại. Trong quá trình đọc sách, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt nhìn chằm chọc, chọc vào cuốn bí tịch, một khắc cũng không muốn rời đi. Đầu theo ánh mắt di động, qua lại nhịp nhàng, rất có phong thái của người đọc sách, ngực gù khi hài lòng. Thời gian trôi đi rất nhanh, một quyển tráp nhãn kiếm phổ cũng bị Hàng Lập nhanh chóng xem qua một bên. Lúc Hàng Lập xem quyển bí tịch thứ 11, đột nhiên tự mình dừng không đọc nữa. Bí tịch mới vừa rồi xem xong, cũng bị hắn lôi ra lại từ trong đống đồ. Hắn nhắm hai mắt lại, dưỡng thần một chút. Sau khi tinh thần hồi phục một chút, hắn ngồi xuống khoanh chân tại chỗ, bận dụng trường xuân công, đem những điều vừa đọc được trong 10 quyển bí tịch, tại trong đầu diễn luyện lại. Chỉ trong chốc lát sau, trên mặt hàng lập trở nên biến hóa phong phú, khi thì hưng phấn không thôi, khi thì trầm tư câu mày, khi thì hoàn toàn bệ oải đau đớn. Chẳng biết qua bao lâu, hàng lập cuối cùng cùng hai mắt mở ra, trước mắt bị cái gì đó rất to làm cho giọt mình. Đầu của Lệ Phi Vũ không biết khi nào đã đưa tới trước mặt hắn cơ hồ xảy ra tình huống hai chóc mũi đụng nhau. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi không phải đang luyện tập đao pháp sao? Hàng tư đệ à? Đây là lúc nào rồi? Ngươi còn hỏi vấn đề ngớ ngẩn như vậy. Lệ Phi Vũ đem thân thể trục về biểu môi. Hàng lập lúc này mới phát hiện ánh sáng bốn phía xung quanh đã trở nên hôn ám. Hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời một chút, sắc trời đã biến thành mờ mờ tối, đêm đã đến rồi. à gia, thời gian qua thật nhanh, ta một điểm cũng không chú ý rằng thời gian đã lâu như vậy. Hàn Lập đứng lên, hoạt động tay chân mình. Thế nào, từ trên bí tịch tìm ra được cái gì thú vị sao? Lệ Phi Vũ ánh mắt sốt sáng nhìn kỹ hắn, hy vọng từ trong miệng của hắn sẽ biết được kết quả cuối cùng. Ừ, cũng không tệ lắm, rất thích hợp với ta. Cái gì kêu là không tệ lắm Nói ra điểm gì đó thực tế một chút đi Lệ Phi Vũ có chút bất mãn nói Cụ thể mà nói Cái bí tịch này đúng là một mớ hỗn tạp Không có cái gì là hoàn chỉnh Đồng cóp, tây nhặt, tập hợp mà thành hàng Lập chậm rãi nói Vậy trác nhãn kiến pháp Đúng là có sự thú vị Thật sự có loại kiến pháp này sao Tại sao lại kêu bằng cái tên quái dị như vậy chứ Lệ Phi Vũ vẫn chưa hài lòng Tiếp tục hỏi tới Rác nhãn kiếm pháp Thật sự là có tồn tại Chỉ bất quá nó là một phần hỗn tạc Những bí tịch ở đây Chỉ là một chút nhỏ trong tổng thể thôi Hàng Lập nhẫn nại nói Về phần tại sao có cái tên này Cũng có đạo lý của nó Có đạo lý gì Ngươi không thể một hơi nói tất cả ra sao Đừng có từng câu Từng câu nói ra như vậy Học đòi theo bộ dáng như lão phù tự nói chuyện Lệ phi vũ trần mắt liếc nhìn hắn một cái Đối với cái kiểu thông thả của Hàng Lập thực sự là không quen nhìn, hàng lập thực sự là không thể có cách nào với đối phương, không thể nào làm khác hơn, là giải thích nhanh hơn. Loại kiếm pháp này theo như trên bí tịch nói, đúng là lợi dụng các loại ánh sáng, cùng sự sai lầm của thị giác khắc địch chế thắng, thường thường làm cho địch nhân trong nháy mắt tự mất đi tính mạng, cho nên mới kêu là trát nhàn kiếm pháp. Cũng có một loại kiếm pháp quá dị như vậy sao? Trên đời kỳ nhân thật đúng là không ít a. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong Cảm thấy hứng thú nhưng lập tức Bởi vì một câu nói cuối cùng của Hàng Lập Mà ngừng uôn ao Loại kiếm pháp này Có ba điều không thể luyện chân khí nếu có chút thành tựu Không thể luyện Không có nghị lực lớn Không thể luyện Không có thiên phú Không thể luyện Lệ Phi Vũ sau khi nghe điều thứ nhất Lập tức bỏ đi sự quan tâm đối với nó Nội gia chân khí của hắn Đã có họa hậu không ít Không thể phế đi công lực của chính mình đi học cái loại kiếm pháp mà uy lực còn không biết ra sao. Theo đó, lợi phi vụ đối với cái bí tịch này hoàn toàn mất đi hứng thú, hắn không muốn tiếp tục ở tại đây. Hắn đứng dậy, chuẩn bị cáo từ trở về. Trước khi đi, hắn dặn dò hàng lập. Mau mau đem bí tịch này sao lục lại, lần sau gặp, hắn phải đem tất cả mang về, Và biết rằng bí tịch này, mặc dù người khác không trồng thì, nhưng nếu một đống này bị mất trong một thời gian dài, Cũng sẽ khiến cho người khác chú ý Lệ Phi Vũ rời đi không lâu Hàng Lập cũng ly biển nơi này Khắp núi non khoác một tầng sương mù bàn bạc Có chút ảm đạm Tại hai bên sơn đảo chợt hẹp này sinh trưởng tạo thành một rừng tùng bát Sau khi một trần gió núi thổi qua Phát ra tiếng vang hoa lạp lạp Những nhánh cây hai bên Cũng theo đó mà trở nên yêu dị dương nanh múa vút Hàng Lập ở trên sơn đảo Có chút quỷ dị này Lập tức vội vã hướng phương hướng thần thủ cốc chạy tới. Bởi vì thời gian trở về có chút quá muộn, nên tại nửa đường thì sắc trời đã trở nên hoàn toàn tối đen. Nếu không có trường xuân công trong người, ban đêm làm cho hai mắt càng thêm nhạy cảm. Hàn Lập Tuyệt sẽ không trong hoàn cảnh hôn ám như vậy mà chạy, phải biết rằng đường nhỏ này không dễ đi, trên đoạn đường này khi thì quẹo trái, khi thì rẽ phải, đích xác là một chỗ hiểm yếu, nếu không để tâm sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn theo đó mà đi tông cái bàn nhỏ. Chương 38. Đêm gặp gian Tế. Đi ở trong rừng tâm tối, hằng lập cảnh giác, nên mở hết giác quan của mình. Trong mắt người bình thường, thì sơn đạo này mơ hồ, không đỏ. Nhưng đối với hắn mà nói, là giống như ban ngày vậy, có thể nhìn một cách rõ ràng. Hắn cẩn thận như thế, không phải đề phòng giả thú trong rừng, mà là một loại phản ứng bản năng đã luyện thành. Phải biết rằng, từ khi thất huyền môn chuyển đến Thái Hà Sơn, trong núi rừng vốn không có nhiều động vật lắm, sớm đã dần dần bị thanh tảo không còn. Đừng nói là mảnh thú, ngay cả loại độc tà cũng đều ở trong bụng của đông đảo đệ tử. Sự cẩn thận hết sức này, trong hoàn cảnh không rõ, tùy thời bảo trì tai thính mắt sáng, chính là không phải hắn trời xanh mà có, mà là lần trước, sau khi từ trong tay mặt đại phu thoát thân, trải qua quá nhiều lo lắng, nên sau này cố ý hình thành tập tính tốt này, chính nó giúp cho hắn sau này trong nhiều hành động tránh khỏi không ít phiền phức phát sinh ngoài ý muốn, đem nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất. Do núi tự hồ càng thổi càng lớn, từng trận liên tiếp ồ ồ bang lên, làm cho người ta có chút sợ tóc gáy. Hằng lập xa xa cảm thấy chính mình đã nhanh đi ra khỏi bờ rừng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong rừng rậm đen thui hành tẩu một mình làm cho hắn có không ít áp lực trong lòng. Hằng lập bước chân so với lúc trước càng lớn hơn. Từ hồ muốn phải đi ra khỏi đường cây này nhanh hơn một chút. Đột nhiên một trận gió núi mạnh liệt thổi thốc ngược tới. Khi gió núi đã đi qua, Hằng lập đột nhiên cước bộ ngừng lại. Từ hồ phát hiện một điều gì đó dị thường. Hắn nhăn mặt nhíu mày. Sau đó lắng nghe. Một lát sau, thần sắc Hằng lập từ từ trở nên ngưng trọng, bề tài loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân mặc dù tiếng cước bộ của chủ nhân rất nhẹ hàng lập cũng rất xa nhưng chính xác là hai người đang hướng về phía hắn đi tới hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần thân thể nhẹ nhàng chật lé hàng lập như linh miêu ẩn vào trong rừng đầm hai bên đường nhanh nhẹn và lặng yên không tiếng động khi cách đường nhỏ vài chục trường sau một cây đại thụ thân ảnh hắn ngừng lại cả thân thể co nhỏ lại che giấu phía sau thân cây từ phía trước đại thù nhìn lại cũng không thấy được thân hình hắn. sau khi tìm được chỗ ẩn thân tốt, hằng lập mới an tâm một chút. không phải hắn mẫn cảm quá mức, mà là ở địa phương hẻo lánh này, cộng thêm đêm đen gió lớn, có hai người đi đến nơi đây, thật là có chút không hợp với lẽ thường. tám chín vần là có sự tình không thể lộ ra. hắn cũng không hy vọng, vì biết được ẩn tình của người khác mà phát sinh sát khí, bị người đuổi giết diệt khẩu, bất quá. Nếu tự thân bình an không việc gì chỉ tình huống không có nguy hiểm thì đi nghe một chút bí mật của người khác hàng lập cũng rất thích hắn không phải là loại người quân tự cứng nhắc loại chuyện tốt này tốn tiền tới trước cửa nhà tất sẽ không đóng cửa lại rồi xuống núi An bài tốt thời gian bàn chủ người từng đoạn từng đoàn lời nói yếu đi Đức Quảng từ chỗ xa xa truyền tới lúc này trên núi gió thổi rất lớn đại bộ phận lời nói đều bị cuồng phong cuốn đi thất tán chỉ có một ít truyền vào trong tai hắn hàng lập ngạc nhiên không nghĩ tới đúng là nghe được bí mật to lớn trong phương viên mấy trăm dặm tại địa phương này có thể xưng là bang chủ đích xác cũng chỉ có giả lan bang bang chủ kim Lang cổ thiên long là một đại địch của bổ môn ở chỗ này nghe được thật sự có chút làm người ta suy nghĩ cổ thiên long Người này trong mắt Thất Huyền môn đệ tử, hoàn toàn là một đại ma đầu tắm máu, nghe đồn hắn cao to và vạm vỡ, giữ tợn như ác quỷ, tính tình bạo ngược, một ngày ba bữa phải ăn thịt, uống huyết người sống, thật không phải là một người bình thường, thật sự là một hung thần, hầu giả không ít nội môn đệ tử tuổi còn trẻ. Bất quá, theo lệ phi vụ nói, thực tế tình huống cũng không phải là như thế, Cổ Thiên Long, người này chẳng những không cao lớn dọa người, Thêm nữa, còn gầy yếu tuấn tú, tuổi cũng không lớn, mới khoảng 30, hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nhưng hắn động cái là giết người, đáng sợ giống như truyền thuyết, nếu không với tướng mạo của hắn, như thế nào mới trấn áp được bọn bang chúng xuất thân từ mã tặc? Hàng lập hồi tưởng một chút ký ức, có liên quan đến cổ tiên long. Trong lòng đã một ngụm lương khí, bồi vàng đem thân thể cùng xúc lại thêm một chút, hô hấp cũng trở nên trì hoãn. Lần này đây, lén trộn, danh sách phải, xuống tay Là một trần âm thanh nói nhỏ, loán thoáng truyền tới So với vừa rồi rõ ràng hơn nhiều Lúc này, hai người hẳn là cách Hàng Lộc gần hơn nhiều Hàng Lộc không dám phát ra tiếng động lớn Từ biết nếu mình bị phát giác, chỉ có một đường chết Hai người này khẳng định là do giả Lan Bang phái tới làm gian tế Tuyệt sẽ không để cho người thứ ba còn sống nếu biết bí mật của bọn họ Kế hoạch Phải Không Mau chóng Thanh âm hai người nói chuyện với nhau Một cách chậm rãi Càng ngày càng nhỏ hơn Xem bộ dáng Đã nói tới hạch tâm của sự tình Qua thêm một chút Thanh âm lại phát ra Lớn hơn một ít Nhưng những điều tiếp theo Cũng nghe không rõ ràng lắm Chỉ có mơ hồ theo tiếng gió Bay ngang qua tai Bọn họ dĩ nhiên đã đi qua sơn đạo Trước mặt hàng lập Thân ảnh dần dần cách xa Nhất thời nửa khắc Hàng lập vẫn ở phía sau cây đại thụ, không dám lộn xộn, dùng trường xuân công, xác định đích xác trong vòng 10 trường không có người thứ hai mới chậm rãi đứng lên. Lần này hắn xem như là lượng được, được trở về cái mạng nhỏ, may mắn là đã phát hiện đồng tĩnh của hai gã gian tới trước, nếu không sẽ đâm đầu đụng tới chúng. Nếu đối phương hỏi tới thân phận, chính tự mình khẳng định kết quả, sau cùng sẽ bị diệt khẩu, đáng buồn hơn. Chính là với thân thủ của mình mà nói, ngay cả một tia hy vọng chạy đi cũng không có. Hoàng Lập đứng tại chỗ không đồng tĩnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng, khe khẽ xoa cầm, ngưng ánh mắt, nhìn phương hướng hai người kia biến mất, ánh mắt có điều suy tư. Từ nội dung nói chuyện không hoàn chỉnh của bọn họ mà phán đoán, đối phương hình như trong thời gian gần đây muốn ra tay, hành động bất lợi đối với thất huyền môn. Mà hành động này cùng với danh sách kia Có quan hệ không nhỏ Còn có một việc ngoài ý muốn của hàng lập Cho dù không có chứng kiến Hình dáng cụ thể của hai người họ Nhưng thanh âm của một người trong đó Bị hắn nhận ra Mặc dù chỉ nói chuyện với nhau một hai lần Nhưng bằng vào trí nhớ vượt xa người thường Hắn đem người nói chuyện kia Với vị đại quản sự phòng bếp Tầm thường ở trên núi Liên hệ với nhau Vị quản sự trù phòng này Khi bán con thỏ cho hắn Để lại ấn tượng tốt trong lòng, ông ta có bộ râu chữ bát, vẻ mặt đích thị là loại người buôn bán, nhưng lại là gian tế giả lang ban phái tới, thật đúng là làm cho thần kinh hàng lập có đợt khảo nghiệm thật lớn. Bất quá, suy nghĩ ngược lại một chút cũng không phải có cái gì ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có thân phận như vậy mới có thể thường xuyên lên xuống núi truyền tin tức thì sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chương 39 điều kiện biến thái. Thanh âm cô gã gian tế còn lại kia, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này, bất quá từ âm thanh phán đoán thì gã này tương đối trẻ, ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi. Đáng tiếc, Hàn Lập vì muốn tự bảo không đủ dũng cảm, lén lén trộm nhìn một cái, sợ hai người này công lực tinh thuần, có thể cảm ứng được ánh mắt giám sát của mình. Nếu Bị bọn họ phát giác Có ngoại nhân đang ở phù cận Thì không phải là hỏng mất hay sao Sau khi kinh lịch qua chuyện này Sau này khi đi đường Cần phải rất yên lặng Sau khi cơm chiều đã qua rất lâu hàn Lập rút cuộc mới trở về chỗ ở Giống như lúc trước Mặt đại phu đối với việc Hàng Lập thần bí trở về Ngay cả lít mắt nhìn cũng không có hứng thú Bình thường trừ khi đưa cho hắn dược vật tốt Mặt đại phu đối với hết thải cự chỉ Hành vi của hàn Lập Đều hoàn toàn để cho hắn tự do Hàng lập nếu không phải nhìn thấy mặt đại phu đưa tới dược vật Được phối chế từ những dược liệu quý thu thập được Khi ông ta xuống núi Còn tưởng rằng đối phương đã bỏ quên hy vọng đối với hắn Thêm nữa còn chuẩn bị quỷ kế độc ác gì đó Hàng lập bây giờ đối với việc mặt đại phu đưa tới dược vật trân quý Hoàn toàn ghét cay, ghét đắng Nhưng vì không thể để cho đối phương nghi ngờ Hắn phải bịt mũi mà ăn hắn không sợ dược vật đưa tới có chứa chất độc đối phương bây giờ hại hắn cũng giống như tự hại chính mình đối với việc nửa đường gặp được đám giang tế của giả lang bang hằng lập trên đường trở về nghĩ tới một biện pháp ứng phó cho thật tốt hắn tự mình đối với thất huyền môn không có cảm tình quá sâu nhưng cuối cùng cũng là bán nội môn đệ tử như thế nào lại trơ mắt nhìn sự việc nguy hại đến thất huyền môn phát sinh mà mặc kệ không hỏi Huống chi, hắn sớm tự mình đã chọn được người có thể xử lý chuyện này tốt nhất, Lệ Phi Vũ, Lệ đài sư huynh. Theo Hàn Lập quan sát, có lẽ duyên cớ an trì tử hoàng của Lệ Phi Vũ chính là trong lòng hắn, danh lợi so với người bình thường được xem trọng hơn rất nhiều. Hắn có dạ tâm không nhỏ, hắn vẫn mượn tưởng tiến vào cao tầng của Thất Huyền môn, trở thành tiêu điểm được chú ý của mọi người. hàng Lập từng nghĩ rằng, đối phương đại khái bốn trong thời gian cuối cùng Làm cho mình càng thêm điên cuồng Càng thêm huy hoàng Hôm nay chính tự mình tốn tiện tới cửa nhà hắn một đại công lao như vậy Tất sẽ làm hắn nhảy nhót Vui sướng không thôi Coi như là bao đáp lại ân tình Về kiếm phổ mà Hằng Lập đã nhận lấy Vừa nghĩ tới trác nhãn kiếm pháp Hằng Lập trong lòng Là kích động một trận không thôi Đối với sự việc có liên quan tới Trác nhãn kiếm pháp Hằng đối với bạn tốt cũng không có nói xào. Kiếm phổ này đích xác là không thích hợp cho đối phương tu liền, nhưng có không ít chi tiết liên quan mà hàng lập không có thổi lộ. Đối với hàng lập mà nói, bất luận trước mặt kẻ nào cũng phải giữ lại một chút ít bí mật. Chính là cách duy nhất để hắn sinh tồn. Cho dù đối phương thạc nhìn cùng với chính mình thân thiết, không có gian dối nhưng cũng không phải là ngoài lệ. Bất quá, những gì trên bí tịch ghi lại cùng với võ học bình thường thật đúng là khác xa nhau. Theo ý hàng lập gọi là kiếm pháp, không bằng gọi là kiếm kỹ, dường như thích hợp hơn. Bí tịch này hoàn toàn là một loại tổng hợp thiên thời, địa lợi nhân hòa, cùng với loại nhân tố ám sát bí thuật, đúng là hết sức hiếm thấy. Kiếm xuất ra thuần túy là kỹ thuật giết người. Trong những bí tịch này, miêu tả dưới những hoàn cảnh khác nhau, những thời điểm khác nhau, lợi dụng sự tự thân khổ luyện quỷ bí kiếm kỹ, khi đối định một kiếm tất sát, phải dùng đủ loại kỳ xảo. Bí tịch dạy cho người học kiếm kỹ này mượn trí địa thế của mỗi nhánh cây, ngọn cỏ cùng các góc độ khác nhau của ánh sáng mạnh yếu, làm cho thị giác đối thủ bị sai lầm. Trong nháy mắt, chụp lấy nhược điểm, sơ hở, trong giây lắc giết chết địch nhân. Đây là một loại bí kĩ với các kỳ xảo phi thường khó khăn, không có một điểm thiên phú đúng là không có khả năng lĩnh ngộ, hiểu thấu nó. Cho nên, người luyện bí kĩ này Phải là một người có ngũ quan Thị lực, thính giác Đều phải hơn người bình thường rất nhiều Mới có hy vọng luyện thành Nếu chỉ đơn thuần Vượt qua những điều kiện kia Thì ít nhất cũng đã có một số đệ tử Bị tham lam, bi lực của nó mà luyện tập rồi Nhưng quá đáng Chính là có thêm một điều kiện khác càng hà khắc Yêu cầu Người tu luyện bí kỹ Không thể có nội lực tinh thuần trong người Nếu không Người tập cùng với kỳ xảo vận kinh phát lực Sẽ mâu thuẫn với nhau Muốn tu luyện được thì khó khăn vàng phần Cho dù may mắn thành công vượt qua Trong thực chiến Cùng với chân khí tràn ngập trong cơ thể Kiếm chiêu đột nhiên Bất tri bất giác Sinh ra biến đổi Thì sẽ giúp cho đối thủ thấy được sơ hở không nhỏ Từ đó sẽ đem lại đại hòa sát thân Một cái điều kỳ như vậy Cơ bản đã đoàn tuyệt đại bộ phận Người có ý đồ tu luyện Phải biết rằng trên giang hồ Có câu tục ngữ Luyện quyền không liền công Cuối cùng cũng như không. Đối với bọn họ mà nói, không tu luyện đổi công đúng là một điều kiên kỳ rất lớn. Nếu luyện kiếm pháp mà tự mình từ bỏ tu hành chân khí, vậy thật sự trở thành trò cười lớn trên giang hồ rồi. Cứ như vậy, có thể còn lại bao nhiêu người tiếp tục tu luyện đây? Những người này cho dù có thiên phú đi, về phương diện chân khí cũng không thành vấn đề, còn có thêm một cửa ải cuối cùng khó khăn, phức tạp hoàn toàn làm bọn họ bỏ đi ý niệm trong đầu dây dưa với nó. Đó chính là loại kiếm kỹ này có chiêu thức vô cùng phức tạp, điều kiện áp dụng vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Nhìn xem một chút, trong cái bọc đồ với một đống bí tịch, người bình thường đã bị sợ hãi rồi. Trên cơ bản, mỗi kiếm phổ đều đại biểu cho một chiêu kiếm mà từng chiêu kiếm này lại phân chia thành hàng trăm phần thức kiếm. Mỗi một phân thức kiếm dạng giải dưới hoàn cảnh tìm thời khác nhau Khi thi triển đúng là đủ loại kỹ xạo bất đồng Số lượng lớn kiếm kỹ khổng lồ như vậy Không nói là tu luyện Chính là nhìn xem cũng sẽ làm cho người ta đau đầu không thôi Càng không muốn nói phải đem toàn bộ nhớ kỹ Lại thêm phải tự hành lĩnh ngộ thực tế Ngoài điều kiện tu lập biến thái Để tự có lòng học bộ kiếm pháp này Không biết còn gặp bao nhiêu điều trở ngại nên bọn họ đối với trưởng lão sáng tạo ra tuyệt kỹ này trong lòng thầm mắng không thôi theo thời gian trôi qua cao thấp trên dĩ thất huyền môn đối với loại kiếm pháp này mất đi hứng thú cho rằng không có khả năng ai đó sẽ luyện thành môn võ công này đại khái là bị trưởng lão kia trước khi chết suy nghĩ lung tung tạo thành nếu không tại sao lại có những điều kiện tu luyện kỳ cục như vậy chứ rõ ràng là làm khó dễ đệ tử tham thấu nó Vì vậy bí tịch đã bị quản sang một bên, không ai dòng ngó, hỏi hàng tới. Chương 40 Bí Kỷ Uyên Nguyên Những người hay oán trách cũng không biết rằng vị trường lão sáng lập kiến kỹ này, kỳ thực có một thân công lực cao thâm, khi còn tráng niên trong một lần chém giết trên giang hồ, trong lúc vô ý bị đối thủ phế bỏ võ công, sau này cũng vô pháp tu luyện lại nội gia chân khí. Vì sợ hãi địa vị của mình tại môn nội bị sụp đổ tan tành, nên vị trưởng lão kia cũng không hướng người khác thổ lộ chuyện này. Ngược lại, từ đó trở đi, hoàn thành một bộ võ công với cử động cao thâm khó lường, giấu diếm tất cả trên dưới mọi người. Nhưng công lực của hắn từ nay về sau đã không còn, đó là một sự thật không thể thay đổi. Từ đó trở đi, hắn vẫn luôn luôn cẩn thận, dựa vào cơ trí hơn người, dĩ nhiên không bị người khác phát hiện thời kỳ đó chính lúc là nói mà thất huyền môn toàn thịnh sừng bá kính châu. bề trưởng lão này khi phát giác công lực xác thật là không còn cách nào khôi phục, dưới hoàn cảnh tuyệt vọng lợi dụng quyền lợi trong tay lặng lẽ giấu giếm tin tức không nói cho người ở trên biết, phái kẻ dưới tay đánh lén rất nhiều người của các môn phái nhỏ biết được bí ẩn này. từ trong môn phái hắn tham lam cẩn đặt rất nhiều bí tịch võ học quý hiếm cố gắng tìm ra một loại không dùng nội lực lại có khả năng xuất ra võ công tuyệt đỉnh. Kết quả, trải qua hơn một năm lục soát, hắn đích xác tìm ra rất nhiều bí kỹ tuyệt đỉnh, nhưng trong đó không có loại nào thích hợp có thể sử dụng. Hắn thất vọng. Bị trưởng lão này cũng là một người tài cao thiên phú, là hạng người tâm trí tuyệt đỉnh, khi tâm tàn ý lạnh, nghĩ đến việc có thể lợi dụng nhiều loại bí kỵ có trong tay, Về sau, tự mình sáng tạo ra Một loại tuyệt học Cái ý niệm gợi lên trong đầu Đã làm cho hắn kích động không thôi Có thể sáng lập một môn võ công độc đáo Đúng là giấc mộng cả đời Của mỗi người võ gia Từ đó về sau, hắn một lòng một dạ Tập trung giải quyết nan đề này Tự mình nghiên cứu thực tế Các loại ý nghĩ Cuối cùng, vì sợ vững bận vào chuyện thế tục Hắn thậm chí hoàn toàn bế quan Tranh chấp của môn phái với ngoại giới Cũng không có hỏi qua sáng tạo một môn võ học đích thực là một việc phi thường khó khăn huống chi hắn còn muốn tạo nên môn võ học có giới hạn lớn như vậy vừa phải là loại không có chân khí có thể sử dụng vừa phải hàm chứa nhiều bí kỷ trở thành một môn võ công cao thâm tuyệt đỉnh. quá trình sáng tạo nên vũ kỹ trước đó chưa từng có bao giờ thật khó khăn vượt ra sự tưởng tượng của hắn nhưng hắn cũng là một người có nghị lực rất lớn trải qua nửa đời người làm việc toàn tâm toàn ý sau quá trình hơn 10 năm dài thu thập kinh nghiệm cuối cùng trắc nhãn kiến pháp đã xuất thế vị trưởng lão này hưng phấn vàng phần vội vàng hướng đến những người khác bên trong môn phái báo tin mừng về võ công mới đại thành của hắn thì phát hiện việc ngoài ý muốn thất huyền môn đã hoàn toàn suy bại cả môn phái đang bị đông đảo các bang phái lớn nhỏ trên giang hồ vây công tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm toàn môn bị diệt vong năm đó vị trưởng lão đã hoa giáp Vừa sợ lại vừa giận Tại thời khắc nguy cấp Lợi dụng kiếm kỹ quỷ dị mà mình vừa mới luyện thành Đại triển thần uy Liên tiếp giết chết nhiều cường địch Chấp nhiếp đồng đảo các cao thủ còn lại Giúp thất huyền môn Từ trong vòng vây trùng trùng Mở một đường máu sông ra ngoài Giúp thất huyền môn tiếp tục duy trì Sau này lập được đại công di thiên Đáng tiếc Chính là sau khi vừa mới thoát được nguy hiểm Vị trưởng lão này lại gặp đại hạn, Chỉ kịp để lại di chúc Đem kiếm phổ tâm huyết của mình để vào thất tuyệt đường, liền nhắm mắt suy tay, càng làm cho người khác tiếc nuối. Thêm nữa là trong những năm tháng sau đó, hầu bối đệ tử trước thời Hàng Lập chưa có người nào thử tu luyện công pháp này, làm cho Minh Châu nhốn bụi, bớt kiến thiên nhật. Hàng Lập đối với những việc quá khứ phát sinh hoàn toàn không biết gì, nhưng thật ra cho dù biết hắn cũng sẽ không có đồng tâm. Đối với hắn mà nói, cái môn kiếm kỹ này thích hợp dành cho hắn tu luyện, có khả năng giúp hắn bảo trụ tiểu mệnh đang nằm trong tay mặt đại phu. Vậy là được rồi. Bề phần nó lai lịch ra sao, là ai sáng tạo, Hàng Lập một điểm hứng thú cũng không có. Hắn là người rất chú trọng thực tế, không có chút lợi ích nào, hắn sẽ không phí tâm đi tìm hiểu. Trong phòng của mình, Hàng Lập thắp lên ngọn đèn, nằm bò trên mặt bàn gỗ, vì ánh đèn hôn ám, tiếp tục đọc bí tịch. Hắn thực chất không có ý định sao chép bí tịch mà chuẩn bị bằng vào trí nhớ vượt xa người thường của mình, kiên quyết đem hết toàn bộ ghi tạc trong đầu. Cứ như vậy vừa an toàn, không sợ thất lạc, cũng không cần lo lắng lộ ra điều bí mật rất nguy hiểm này. Phải biết rằng đối với mặt đại phu, hắn vẫn bảo trì sự cảnh giác cực cao, sẽ không phải ngu xuẩn cho rằng đối phương một điểm cũng không dám thị mình. Nếu trong phòng xuất hiện nhiều bạn sao bí tịch như vậy, chẳng phải là tất cả đều lộ liễu ra hết ư, làm cho mặt đại phu đối với mình sẽ có đề phòng. Ánh lửa đèn màu vàng, phốc, một tiếng, bạo phát ra một cái hoa lửa nhỏ, nhắc nhở Hằng Lập, thời gian đã qua thật lâu, tất nhiên phải sớm đi nghỉ ngơi. Nhưng Hằng Lập hoàn toàn không thèm để ý tới, cả người đều chìm ngập vào thế giới trong bí tịch, vào các kỳ xảo kỳ dị trong sách. Tâm thần hắn hoàn toàn bị hấp dẫn không thể dứt ra. Hoa lửa từng cái, từng cái đổ lách tách, thân ảnh bị phản chiếu trên bát tường, cũng tùy thời theo đó mà chớp lên không thôi. Lớn nhỏ bất định, mà bản thân hàng lập vẫn ngồi tại chỗ, một chút cũng không động. nhấp động nhất tỉnh, một người một bóng, hình thành nên sự tương phản yêu dị, làm cho người bên ngoài có cảm giác khác lạ, nhưng hài hòa vô cùng. Thời gian từng khắc, từng khắc trôi qua, bóng dáng sau lưng Hàn Lập từ rõ ràng, từ từ biến thành mơ hồ, lại từ mơ hồ từ từ biến thành không, sắc trời bên ngoài đã sáng rồi. Hàn Lập đã bất tri bất giác si mê đọc cả buổi tối. Ba, một tiếng, một cái hoa lửa cuối cùng cũng bạo nổ, ngọn đèn cũng tỳ thời, hoàn toàn phục tắt. Hàn Lập đúc cuộc từ trong bí tịch bị đánh thức, hắn ngẩng đầu nhìn xuống ngọn đèn lại đưa mắt xem xét ánh sáng ngoài cửa sổ, trong lòng cười khổ một trận, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày nghiên cứu kỳ xảo nhất người một cách si mê như thế, từ bản thân hiện nay và trước kia thật khác xa nhau. Hằng lập cảm khái một trận mới đứng dậy, quay quay cổ, hoạt động tay chân, khiến cho các khớp toàn thân phát ra tiếng ba ba. Sau đó chuyển thân đẩy cửa đi ra ngoài, lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng phù cận, cẩn thận rửa mặt chỉnh chỉnh tinh thần của mình, bắt dùng trường xuân công, tuần hoàn một vòng trong cơ thể, vũ trụ cả đêm tự đều biến mất, vô ảnh vô tung. Trải qua một đêm đọc và nghiên cứu, Hàn Lập đã biết rằng nếu muốn đem loài võ công này thấu hiểu một cách triệt để không mất 8 năm, 10 năm khổ luyện thì cũng đừng có nghĩ tới, cho dù mình ở phương diện thiên phú hơn người thì cũng phải mất 2, 3 năm thời gian mới có thể có chút thành tựu, nhưng thời gian không đợi người a.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 Cái thứ mà bản thân trong thời gian ngắn ngủi học thành là có hạn, có thể hình thành sự uy hiếp với mặt đại phu là đất nhỏ, cho dù là đối phương có coi nhẹ mình, cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng thúc thủ chiều trói, mặc cho đối phương an bài mọi việc, hàng lập ngàn vạn lần cũng không làm thế. Hàng lập biết, nếu như thêm một lần cùng đối phương đồng thủ, thuận lợi duy nhất để thủ thắng, đó chính là lợi dụng sự coi thường của đối phương dành cho hắn.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 Trải qua mấy ngày vắt óc suy nghĩ, một pháp môn tu luyện hoàn chỉnh đã được gã từ trong sách chỉnh lý lại. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành bao nhiêu công việc vùng vặt như thế, gã đối với hiệu suất của bản thân cũng rất đắc ý. Trong nửa tháng sau đó, Hàng Lập đem một chút sự tình vùng vặt nhất loạt, xử lý thỏa đáng, khiến cho bản thân có sự chuẩn bị đầy đủ, không lưu lại những việc ưu phiền. Đầu tiên, gã đem nguyên bản của biến tịch để nguyên cả phong bì chưa đùn vào, đem trả cho lệ phi vũ. tiền thể đem cả việc gặp phải gian tế của giả lang bang nói cho đối phương biết. đương nhiên việc biết thừa hắn là trù phòng quản sự cũng nói ra luôn. lệ phi vũ nghe xong quả nhiên biến thành vừa mừng vừa sợ, vỗ vào đầu vai của ngã liền than kêu hảo huynh đệ, đối với việc hàng lập đem lại cho hắn đại công to lớn như vậy, thật sự làm hắn cảm động. bất quá Hắn lại không biết, hiện tại Hàng Lập còn đang bận rộn với cái mạng nhỏ của bản thân, làm gì có tâm tư đi bắt giang tế, vừa không phí công sức lại có thể chiếm được cảm tình của người khác, gã làm sao mà không làm chứ. Bận rộn xong với công việc của Lệ Phi vụ Hàng Lập lại tiếp tục tự mình thường môn, đi tìm mấy vị sư phó thời gian có kỹ thuật tốt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 Ở trong cùng một sơn cốc Áp lực quá lớn Không có lợi cho việc tu hành trường xuân công Vì thế, đệ tử quyết định Tìm một chỗ an tạnh khác Ở trên núi bế quan tu hành Người cứ an tâm Vào đúng ngày này 4 tháng sau Ta sẽ cùng giờ hội ngộ cùng người Hàng lập bái thường Lưng dựa vào chiếc ghế thái sư Mặt đại phu tay trái cầm tờ giấy Tinh tế nhìn Trên mặt mây đen dài đặc Mặt bên kia của bạn Hãy còn để thêm một trang giấy khác trên đó ghi lại một loạt các loại vật phẩm mà trước đó không lâu hằng lập đặt làm ở chỗ thờ rèn bên trong phòng lúc này ngoài trừ âm thanh cạch cạch do mặt đại phu đang dùng ngón tay phải nhẹ gõ trên mặt bàn còn lại không còn bất kỳ một âm thanh nào khác đột nhiên hắn hư lại một tiếng tấm giấy trong tay tan tành thành những mảnh vụn khẽ rơi trên mặt đất hắn ta suất được đứng dậy đi lại vài bước bên trong phòng cầu mày như đang đánh giá cái gì đó. sau khi đi đi lại lại vài bước, hắn dừng lại, mở miệng từ nói. còn thọ nhóc, mặc dù không biết ngươi đang nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì, nhưng bất luận muốn chơi đùa như thế nào, ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. người như ngươi, ta nhất định muốn rồi. nói xong, mặt đại phu đột nhiên quay người đi tới trước cửa sổ, một âm thanh trầm dài như tiếng còi phát ra từ miệng hắn lập tức một con chim nhỏ bồ danh lông màu vàng từ ngoài cửa sổ bay vào lượng bay vòng trong phòng rồi đầu xuống đầu vai hắn con chim nhỏ này vừa ổn định thân hình liền thân thiết dùng chiếc mỏ cọ sát vào mặt hắn còn phát ra những tiếng kêu thanh thoát cô lỗ lỗ tốt rồi ta biết người đói rồi đây đây chính là hoàng lợp hoàng mà người thích ăn nhất mặt đại phu Vừa nhìn thấy chú chim Khuôn mặt âm trầm hiện lên vài ti vui vẻ Ánh mắt lộ ra về sủng ái chiều chuộng Hắn lấy từ trong túi áo ra Một ít thức ăn của chim Nhắc vào miệng của con chim nhỏ Đi đi, cũng giống như lần trước Theo dõi cẩn thận người đó Hắn ta chỉ cần hơi rời khỏi sơn mạch này một chút Lập tức bay về báo lại cho ta Mặt đại phu giống như đang dặn dò một người Con chim nhỏ ăn xong thức ăn Hưng phấn kêu cô lỗ lỗ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 Hiện tại ai dám trước mặt ta làm trở ngại kế hoạch, ta liền giết chết kẻ đó. Thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Mặt đại phu trong dây lát, cười độ lên như quên cả bản thân. Trong mắt, tràn đầy vẻ phong cuồng Chương 42 Vân sĩ điệu Người thật quá đắc ý rồi. Tiểu tử này rất tinh minh, không giống như ngọn đèn sắp hết dầu đâu. Người cẩn thận không thì mắc thấy đại công cáo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 nhưng thật ra công pháp ngươi đưa cho ta hình như có chỗ không ổn phải chăng người hy vọng ta tới lúc đó xuất hiện việc ngoài ý muốn giọng của mặt đại phu mang đầy vẻ nghi hoặc thanh đồng này từ hồi như rất sợ mặt đại phu ngay lời dọa dẫm của hắn xong vội vàng lên tiếng giải thích sao có thể sai được người không phải đều dùng động vật thử qua rồi sao một con cũng không chết cũng có khi do người chưa quen với công pháp nhưng còn kỳ chết đi khẳng là không có trở ngại gì tới kế hoạch của người đâu. Hừ, tốt nhất là đúng như vậy. đáng tiếc ta không thể luyện tập nhiều hơn. nếu không ta càng nắm chắc được thêm vài phần rồi mặt đại phu nghe xong lời thanh âm nói, đi nghĩ tới việc thí nghiệm công pháp lần trước, những nghi hoặc cuối cùng trong lòng lập tức liền biến mất. hắn nói xong câu đó, thanh đồng kia dường như đã rút ra được lời giáo huấn lúc nãy, không dám mở miệng tiếp lời, chỉ còn lại mặt đại phu. Lẩm bẩm, lầu bầu một mình như thần kinh Toàn bộ căn phòng tắt lên Sự yêu dị, quái đản. Lúc này thì hàng Lập đang ở trong một khe núi hoàng vu Nơi này so với địa phương gặp gỡ lễ phi vụ Hãy còn hẻo lánh và bí ẩn hơn Địa thế của nơi này Bị định hai ngọn núi cao chót vót Kẹp giữa tạo thành hình chữ nhất Hai đầu của khe núi Bị các bụi cây rầm rạp bít kín hết Căn bản là không cách nào đi ra đi vào được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 Không phải mất công lo lắng, là có người vô ý đi qua, nhìn thấy gã đang ở phía dưới. Hàng Lập đem những vật phẩm mình mang trên người, đặt lên một khối đá cực lớn, rồi đi tới khu đất trống ở trung ương, nhắm hai mắt lại, tự đánh giá một chút. Lát sau, bận mở hai mắt, lộ rõ vẻ kiên nghị, khẽ nói. Bắt đầu luyện từ môn khó luyện nhất, nhuyễn cốt công á. Cứ như vậy, Hàng Lập bắt đầu con đường tu luyện riêng của mình.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 Đột nhiên thật bất ngờ, một bàn tay màu vàng khô héo từ trên trời hạ xuống. Một phát, túm được ngay con chim lông xám còn đang không biết gì. Biến cố này khiến cho nó hoảng sợ vàng phần nó liều mạng giải dùa. Đáng tiếc, căn bản có giải cũng không thoát khỏi sự không chế của chủ nhân bàn tay. Lúc này con chim nhỏ mới phát hiện cái cọc gỗ dưới chân mình không biết từ lúc nào đã biến thành một thiếu niên toàn thân choàn tấm vải màu vàng. Thiếu niên này toàn thân vàng ngâm đen trông như người bình thường mắt thô mày rồng ngoài trừ nhãn thần có chút trong suốt ra không còn chỗ nào hấp dẫn thiếu niên miệng cười nhìn con chim nhỏ trong tay đang không ngừng giải rùa đợi tới khi nó hoàn toàn mệt mỏi mới thả tay ôn tồn nói đi đi lần sau đừng ngốc như thế phải nhìn địa điểm cho rõ ràng rồi mới đặt chân trong nháy mắt con chim nhỏ đã đạt được tự do không ngẩng lại nhìn con chim đồng loại kia, khoảng loạn phiến động đôi cánh, đầu không quay lại, bay ra khỏi đáy khe. đưa mắt nhìn con chim bay đi mất, thiếu niên không đầu đờ, đứng tại chỗ đó một lúc, mới chậm rãi lầm bầm. xem ra liệm tức công và quỷ nạp thuật đều có họa hầu nhất định, sau này nên luyện tập ám sát trong mật thất. nói xong, hàng lập di động thân mình đi về hướng về căn nhà gỗ nhỏ mới xây ở gần đó.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 bất luận sử dụng phương pháp nào, dụ dỗ câu dẫn, bẫy đập đều dùng không được, còn chim nhỏ này, một chút mắc lừa cũng không có, lại còn dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc để miệt thị gã, khiến cho hàng Lập bất đắc dĩ có chút cười khổ. Sau đó, một lần tức giận, gã ta định dùng tới sức mạnh, nhưng không đợi gã tới gần, con chim đã dang cánh bay lên trên trời. hàng Lập vừa rời khỏi một cái, con chim ngay lập tức bay về đầu vào chỗ cũ, khiến cho hàng Lập chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn. Nghĩ tới đây, hàng Lập có chút cáo giận chịu không nổi, không thèm quan tâm đến con chim đó, kỳ thực trong tâm đã đã láng thoáng ý thức được lai lịch của con chim này, sợ rằng nó có quan hệ với vị mặt đại phu kia, rất có khả năng là tai mắt của hắn ta phải đến dám thị gã. Bất quá, hàng Lập không quan tâm, chỉ cần không phải là đích thân mặt đại phu đến dám thị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 Thủ đoàn giám thị của hắn